Đang đến với chương trình đọc truyện phát trên kênh VOV Giao thông. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, Cầu thiên nhận biểu diễn vài công phu cao kỳ, lại tỏ ra khiếp sợ quân kim nên lục trang chủ và bọn giang nam lục quái nổi giận, bước ra đòi đấu với y. Quách Vĩnh xin lãnh giáo trước. Chàng liền xuất chiêu kháng lông hữu hối, Cầu thiên nhận tránh được, nhưng chiếc ghế y ngồi gãy nát. Tới chiều thứ hai, Long chiến ư đã, thì y như con nhiều đứt dây bay thẳng lên không. bỗng cánh cửa bật ra một người phóng vào vương tây nắm cổ áo cừu thiên nhận rồi buông y xuống đất chính là mai siêu phong bà ta nhận ra trang chủ là sư đệ lục thừa phong chu thông hé lộ cho mọi người thấy sự giả trá của cừu thiên nhận y nhảy ra khỏi sảnh chạy mau đi sau đó mai siêu phong đòi giết lục quái để trả thù cho chồng quách tỉnh nhận chính tay mình giết trần quyền phong Nên xin lãnh giáo Y Thị và xin từ nay Mai Sư Phong đừng lằn nhằng gì với sáu sư phụ của chàng nữa. Hoàng Dung xin lục thừa phong và vị khách bầu bạn của Mai Sư Phong làm chứng cho cuộc đấu này. Y Thị tuy bị mù nhưng mấy hôm nay cảm giác có người theo mình. Y Thị cả sợ, run lên hỏi, người là ai? Theo ta làm gì? kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Mai sư phong nhảy sổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy, nhưng phát chực ấy của Mai sư phong đã đánh trượt. Mọi người cá kinh, đều thấy người này công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là Bình sinh chưa từng nhìn thấy. Lục thừa phong nói: các hạ từ xa tới đây, giảng bối chưa kịp nên đón, xin mời ngồi cùng uống một chén nên chăng? Người kia quay người bỏ đi Lãng đãng đi ra khỏi sảnh Qua một lúc Mai Sư Phong lại hỏi bậc tuyên bối cao nhân Đêm trước thổi sáu Có phải là cát hạ không Mai Sư Phong rất cảm kích Mọi người không kìm được nổi hoảng sợ Vì Mai Sư Phong dùng tay thay cho mắt Với tính lực của y thị Mà vẫn không nghe được tiếng chân Của người ấy bước ra ngoài Hoàng Vương nói Mai Sư Tỉ y đi rồi Mai Sư Phong quảng sợ nói Y đi rồi à Ta Tại sao ta không nghe thấy gì cả Hoàng Vân nói Ngươi mau mau đi tìm y đi Đừng ở đây mà ra quay nữa Mai Sư Phong ngẩng người ra hồi lâu Trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm Quát lên Thành tiểu tử họ quách Tiếp chiêu đây Hai tay dơ lên Mười ngón tay Quầm quầm co lại Dưới ánh đuốc phát ra màu sáng xanh mờ mờ Nhưng chưa đánh ra Quách tỉnh nói Ta ở đây nè Mai Sư Phong chỉ mới nghe y nói chữ ta Chữ phải đã hơi chớp lên Năm ngón tay trái đã chụp tới giữa mặt y Quách tỉnh thấy y thị ra chiều vô cùng mau lẹ Thân hình hơi nghiêng đi Tay trái đánh lại một chưởng. Mai Sư Phong nghe tiếng Đang định cánh thì đã không kịp Hàng Long tập bác dưỡng chưa nào cũng vô cùng áo dịu Bùng một tiếng, đã bị đánh trúng đầu dây. Mai Sư Phong lập tức bị hất lui ba hướng Nhưng y thị, giỏ công rất Ngụy dị Thân hình Tuy bắn ra Nhưng không biết thế nào, thủ tảo vẫn chụp mau ra phía trước Chưa này rất kỳ lạ, Quách tỉnh chưa từng nhìn thấy Đang giật mình thì ba huyệt, nội khuyết, ngoại quan, hội tông cổ tay phải đã bị y thị đồng thời chụp trúng bất tỉnh lúc bình thời từng nghe các sư phụ nói qua là cửu âm bạch cốt trảo của mai sư phong chuyên đánh mau tới mức vào những lúc đối phương biết rõ là không thể phát chiêu cho nên rất khó né tránh đỡ gạt y bước ra động thủ với mai sư phong vốn đã chú tâm đề phòng điều đó nào ngờ chiêu số của y thị biến quá đa đoan tuy đã bị trúng một chưởng Vẫn có thể lật tay lập tức Chụp cứng uyển môn của y Quách tỉnh kêu thầm Không xong rồi Toàn thân đã lập tức tê rần Lúc nguy cấp Ngón trỏ và ngón giữa tay phải cong lại Nửa quyền nửa chưởng Đánh luôn vào trước ngực y thị Đó là nửa chiều Tìm lông vật dụng vốn là tay trái Đồng thời móc vào trong Đẩy phải móc trái Địch nhân rất khó né tránh Nhưng bây giờ tay phải bị nắm, chỉ có thể đánh được nửa chiêu. Hàng Long thật bắt trưởng qua lực rất lớn, tuy chỉ có nửa chiêu cũng đã không phải tầm thường. Mai Sư Phong nghe tiếng gió kỳ lạ, đã không phải trưởng phong, cũng không phải quyền phong. vội nghiêng người qua một bên, nhưng đầu dai vẫn bị đánh trúng. Chỉ cảm thấy một sức mạnh rất lớn, phương mình bắn ra phía sau. tay phải dung mau ra cũng đẩy quách tỉnh một cái một chương này hai người đều dùng toàn lực chỉ nghe bùng một tiếng lớn hai người đồng thời ra vào cột sảnh sau lưng ngói gạch quụi bặm trên mái nhà rào rào tuôn xuống đám trang đinh cùng bật tím la hét chạy ra ngoài sảnh giang nam lục quái ngớ mặt nhìn nhau đều vừa sợ vừa mừng Tĩnh Nhi học võ công ở đâu mà cao cường như thế nhỉ? Thanh báo Câu nhìn Hoàng Du một cái, nghĩ thầm chắc là do nàng truyền thụ. Trong lòng muốn ngầm khâm phục. Võ công của đảo Đào Hoa quả nhiên rất cao cường. Lúc ấy Quách Tĩnh và Mai Sơ Phong đều thi triển tuyệt học đánh nhau kịch liệt. Một người trưởng pháp tinh diệu, lực đạo trầm hùng; một người thủ trảo tàn độc. Chiêu số kỳ ảo. Trong đại sảnh, chỉ nghe tiếng gió dù dù. Mai Sư Phong lui tới xoay chuyển, tấn công khắp bốn phương tám hướng. Khóa tỉnh biết, địch nhân chiêu số kỳ ảo. Nếu lấy chiêu chiếc chiêu với y thị, nhất định sẽ bị thua thiệt. Nhớ lại lời học thất công hôm trước, dạy y đối phó với lạc anh thần kiếm trưởng của Hoàng dung Bất kể địch nhân múa mây qua dạng, thiên biến dạng quá thế nào. Mình cũng cứ dùng 15 chiêu liên hoàn Trong hàng lông thập bác dưỡng ngăn chặn Liên tục đổi chiêu đánh ra Yếu quét ấy quả nhiên có hiệu quả Hai người đánh tới 4-50 chiêu Mà Mai Sư Phong vẫn không tiến gần hơn được nửa bước Chỉ thấy Hoàng dung với mặt rạng rỡ Lục quái chắc lưỡi không thui Cha con họ lục thì mắc hoa lòng khoảng Lục Thừa Phong nghĩ thầm mày Sư Tỷ công phu tinh tiến như thế Lần này nếu y động thủ với mình Thì chỉ trong 10 chiều Mình còn gì là tính mạng nữa Vị quách lão đệ này tuổi còn trẻ Tại sao lại có võ công tinh thầm như thế Đúng là mình không có mắt Mày là mình đối xử với y lễ mạo chu đáo Không hề có chút sơ suất coi thường Hoàng Ngăn khang thì vừa gan tị vừa tức tú Gã tiểu tử này vốn không địch nổi mình Nhưng từ nay trở đi Làm sao còn đồng thủ với y được nữa Hoàng Dung lớn tiếng kêu lên Mai sư tỷ Đã 80 chiêu rồi Ngươi còn chưa nhận thua à vốn chỉ mới có khoảng trên dưới 60 chiêu Nhưng nàng lại nói thêm 20 chiêu mai siêu phong tức giận dị thường nghĩ thầm ta khổ luyện mấy mươi năm mà lại không đối phó được với thằng tiểu tử ngươi à lúc ấy trưởng đánh trảo chụp càng đánh càng mau võ công của y thị với quá tỉnh vốn đâu phải chỉ hơn gấp đôi chỉ vì một là y thị hai mắt đã mù Rốt lại cũng bị thiệt thòi Hay là vì muốn trả thù cho chồng cũng không khỏi có chỗ nôn nóng phạm vào điều đại kỵ của võ học Ba là Pháp tỉnh tuổi trẻ sức khỏe, học được chiêu số kỳ diệu của hàng long thập bát trưởng. Nên hai người càng đánh nhau với mức khó giải khó phân. Dần dần gần tới 100 chiêu, Mai Sư Phong đã dần dần hiểu được đại khái, thứ tự 15 chiêu trưởng pháp của y. Biết trưởng pháp của y, ai được rất lớn, không thể cận công. Lúc ấy, bàn cách y hơn một trượng, lui tới ra vào. muốn cho y mệt mỏi thi triển hàng lông và bắt dưỡng rất hao thần tí sức thời gian càng dài dưỡng lực của quách tỉnh đánh ra quả nhiên đã kém xa lúc đầu mai sư phong thừa thế sớm mau vào hai tay một trên một dưới dùng chiêu số cửu âm bạch cốt trảo kèm tồi tâm dưỡng pháp hoàng Dung biết nếu đánh thêm nữa nhất định quách tỉnh sẽ thua không ngừng kêu lên mai sư tỷ Hơn 100 chiêu rồi đó Gần 200 chiêu rồi Còn chưa nhận thua sao Mai Sư Phong lờ đi như không nghe Càng đánh càng hung dữ Hoàng Dung linh cơ chợt động Tung người nhảy dọt tới cạnh gốc cột Kêu lên Tỉnh ca ca Nhìn ta đi Quách tỉnh liên tiếp đánh ra hai chiêu Lợi thiệp đại xuyên Hồng tàm ư lục Đẩy Mai Sư Phong lôi ra ngẩn nhìn Chỉ thấy Hoàng Dung chạy quanh góc cột Liên tiếp lấy tay ra hiệu Nhất thời còn chưa hiểu rõ Hoàng Dung kêu lên Lại đấy đánh nhau với Y thị này Khách tỉnh lúc ấy mới hiểu ra Xây người nhảy tới cạnh cột Mai Sư Phong năm ngón tay chụp tới Quách tỉnh lập tức nứt vào sau cột Chát một tiếng Năm ngón tay của Mai Sư Phong Đã cắm ngập vào cột Y thị toàn dựa vào tiếng quyền phong cước bộ Để nhận ra phương vị của đối phương Nhưng cây cột thì đứng yên trên mặt đất Không có âm thanh tiếng động gì Quách tỉnh đang lúc đánh nhau kịch liệt Đột nhiên lại nứt vào sau cột Làm sao y thị biết được Đến khi giật mình phát giác ra Thì Quách Tỉnh đã ào một chưởng từ sau cột đánh ra. Lúc ấy chỉ còn cách thẳng thắng mà đón tiếp. Chưởng trái gạt đúng vào đòn đánh tới. Hai người đều bị chấn động, bắn ra mấy bước. Năm ngón tay của Y Thị mới theo đó rút được ra khỏi cột. Mai Sư Phong tức giận dị thường. Không chờ Quách Tỉnh đứng dẫn, lại nhanh như chớp sấn vào. Chỉ nghe quạt một tiếng, giặt áo của Quách Tỉnh. đã bị xé rách một mảnh cánh tay cũng bị thủ trảo của y thị quật trúng may là chưa bị thương y trong lòng hoảng sợ đánh cả một chưởng chưa được ba chiêu lại lưu về núp sau quất cột mai sư phòng lớn tiếng chửi mắng năm ngón tay trái lại cắm luôn vào cột quách tỉnh lần này không thừa thế tấn công kêu lên mai tiền bối võ công của ta thua xa người Xin người thủ hạ lưu tình cho. Mọi người nhìn thấy quách tỉnh đã chiếm thượng phong. y dựa vào góc cột đánh nhau. Rõ ràng đã đứng vào thế bất bại. Nói thế là còn giữ thể diện cho y thị. Muốn y thị dừng tay. Lục tử Phong nghĩ thầm. Chuyện này mà kết thúc như thế thì không gì tốt hơn. Mai Sư Phong lạnh lùng nói. Nếu là tỷ thí rõ công mà trong ba chiều ta không thắng được ngươi. thì đã sớm nhận thua rồi nhưng hôm nay không phải là tí gió mà là trả thù ta đã thua ngươi rồi nhưng không giết người không được câu nói chưa giúp hai tay đã rung lên tay trái liên tiếp phát ra ba chữn tay phải liên tiếp phát ra ba chữ nữa đều đánh vào giữa cây cột kế quát lớn một tiếng song chữn đồng thời đẩy ra đắp cách một tràng cái cột đẩy ngang đoạn giữa Mọi người trong sảnh đều một thân gió công Khiến cơ mau lẹ Thế y thị phát trưởng đánh vào cột Đã cùng nhảy ra ngoài sảnh Lục quán anh bế cha chạy ra sau cùng Chỉ nghe một tiếng ầm ầm gian trời Nửa mái sảnh sụp xuống Chỉ có binh mã chỉ huy sứ đoàn đại nhân chạy ra không kịp Hai chân bị một cái xà lớn đè lên Kêu ầm lên xin cứu mạng Hoàng nhân Khang bước qua nhấc thân sà lên kéo y đứng dậy nắm tay y nhưng lúc hỗn loạn định bỏ chạy hai người vừa mới quay đi sau lưng đã thấy tê rần không biết đã bị ai điểm trúng tuyệt đạo mai siêu phong toàn thần tập trung vào quốc tỉnh nghe thấy y từ trong sảnh thi thân ra ngoài lập tức nhảy sổ theo lúc ấy trước trang diện mây dày trăng Quốc mọi người vừa định thần đã thấy Quách mai hai người lại lăn xả vào nhau dưới ánh sao thưa thớt hai cái bóng người lúc phân lúc hợp trong tiếng dưỡng phong dù dù kèm theo tiếng khớp xương của mai sư phong dang lên lách cách so với lúc kịch đấu mới rồi trong sảnh còn đáng sợ hơn Quách Tịnh dướng không chống nổi trong bóng tối mờ mờ lại càng bất lợi trong chớp mắt liên tiếp bị nguy hiểm chỉ thấy mai sư phong Chân trái quét ngang Lập tức Phóng chân phải ra Đá thẳng vào bắp chân y thị Chỉ cần trúng một cái Thì chân y thị nhất định phải đẩy lìa Nào ngờ Ma Sư Phong quét chân cái ấy Chỉ là hư chiêu Mới quét được nửa vòng Đã lập tức nhảy về phía sau tay trái Chụp xuống chân y Lục quán anh Ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng Quán sợ kêu lên Cẩn thận đó Hôm trước, bắp chân y bị chụp là Hoàng Nhan Khang dùng đứng chiêu này. Trong chớp mắt ấy, quách tỉnh đã cảm thấy nguy hiểm. tay trái xuyên thẳng vào chặn đứng cổ tay Mai Sư Phong. Đó là biến chiêu lúc nguy cấp Chiêu số tuy mau nhưng trình lực lại yếu Mai Sư Phong và y cổ tay vừa chạm nhau, lập tức phát giác. Cổ tay lật lại một cái, ngón út, ngón vô danh và ngón giữa. Đã nắm được mu bàn tay y. Quách tỉnh biết là nguy hiểm Tay phải dù một tiếng đánh ra Mai Sư Phong có người nhảy ra Buông tiếng cười lớn Quách tỉnh chỉ thấy mu bàn tay cái Tê rác như bị lửa đốt cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay Đã bị rạch thủng Ba dòng máu chảy ra Tựa hồ có màu đen Đột nhiên nhớ lại chính cái đầu lâu Mà Mai Sư Phong để lại trên dốc núi dựng đứng Ở mông cổ trước đây Mã Ngọc nói Trên thủ trảo của y thị có tẩm chất kịch độc Mới rồi cánh tay bị y thị quệt trúng Nhưng chưa rác thịt chạy máu Cho nên chưa bị trúng độc Bây giờ đã khó chạy khỏi nguy hiểm Kêu lên giúp đi ta trúng độc rồi Không chờ Hoàng dung trả lời Giọt người tới, dù dù hai trưởng đánh ra Chỉ muốn bắt sống y thị Buộc y thị giao ra thuốc giải Thì mình mới sống được mai sư phong thấy trưởng phong hung mảnh đã sớm tránh ra bọn hoàng dung nghe quách tỉnh nói ai cũng cả sợ kha trấn áp dùng thiếp trượng một cái Lục quái và hoàng dung bảy người dây tròn Ma sư phong vào giữa hoàng dung quát lên mai sư tỷ người đã sớm thua rồi tại sao còn đánh nữa mau đưa thuốc giải ra cứu y Ma sư phong cảm thấy trưởng pháp của quách tỉnh lợi hại không dám phân tâm trả lời Trong bụng mừng thầm Y càng dân kinh Độc tính phát tác càng mau Hôm nay Cho dù ta mất mạng ở đây Thì cũng đã trả được thù cho chồng rồi phát tình lúc ấy chỉ thấy đầu dáng Mắt hoa Toàn thân thấy thư thái khoan khoái Không sao tả được Tay trái lại càng tê rần Không còn sức lực Dần dần không muốn đả thương địch nhân nữa Đó chính là hiện tượng chất độc phát tác Nếu trước đây Y không uống máu của con bảo xà Thì nhất định đã mất mạng Hoàng Dung nhìn thấy trên mặt Y Có vẻ thẩn thờ như cười Mà không phải cười Bèn lớn tiếng gọi Tỉnh ca ca Mau lui ra Rồi rút ngọn na mi thích Định nhảy sổ vào ma sư phong Quá tỉnh nghe tiếng nàng gọi Tinh thần đột nhiên phấn chấn Chưởng trái dỗ ra Đây là chư thứ 11 Đột như kỳ lai Trong hàng lông thập bát trưởng Chỉ là tay trái tê rần Thế trưởng đánh ra rất chậm Hoàng Dương, hàng bảo câu Nam Hiên Nhân toàn kim phát Bốn người đang đồng thời Xông vào tấn công Mai Sư Phong Lại thấy thách tỉnh Nhẹ nhàng phát ra chuyện ấy Nhưng Y Thị lại không né tránh Một trưởng đánh trúng đầu gai Lập tức ngã lăn ra Nguyên là Mai Sư Phong Đối địch hoàn toàn Dựa vào hai tay ngang ngón Phát triển này của quách tỉnh lại rất chậm Không có tiếng gió Y thị làm sao nghe được Hoàng Dung sửng sốt Hàng Nam Toàn Ba người đã đồng thời nhảy sổ lên người ma siêu Phong Họ toàn đè Y thị xuống đất Lại bị Y thị hai tay rung lên hết ra Hàng Báo Câu và Toàn Kim Pháp Lập tức bị Y thị dằn ra khỏi Y thị lập tức dung tay chụp tới Nam Hy Nhân nam hy nhân thấy đoàn tới lợi hại lăn tròn trở ra mai siêu phong đã thừa thế nhảy lên không đề phòng chưa kịp đứng vững thì bối tâm lại trúng một chưởng của quách tĩnh lại ngã xuống lần nữa chưởng này cũng không có tiếng giang đánh tới khó tránh khó đỡ chỉ là đánh ra rất chậm lực đạo không mạnh tuy đánh trúng chỗ yếu hại trên lưng nhưng không bị thương quách tĩnh đánh ra hai chưởng ấy xong Thần trí đã cảm thấy mơ hồ Thân hình lắc lư mấy cái Loạn chọn một bước Ngã phịch xuống đất Đúng vào bên cạnh Mai Sư Phong Hoàng Dung vội vàng cúi xuống Đỡ y Mai Sư Phong nghe tiếng Người chưa đứng lên Nằm ngón đã chụp qua Đột nhiên thấy ngón tay đeo nít Lập tức cũng hiểu ra Biết là đã chụp trúng Gai nhọn trên tấm nhuyễn dị giáp Của Hoàng Dung vừa dùng chiều, lý ngư đã đỉnh nhảy giọt lên chỉ nghe một người quát cái này là cho ngươi trong tiếng gió rít một vật kỳ lạ bắn tới mai sư phong lắng nghe không nhận ra là loại binh khí gì tay phải vung ra chát một tiếng đánh vật ấy rơi xuống nguyên là một cái ghế vừa cảm thấy kỳ lạ chợt nghe tiếng gió ào ào một vật lớn hơn lại bay mau tới lập tức giương tay chụp lại là một cái mặt bàn vừa láng vừa cứng không thể giữ được nguyên là chu thông trước tiên ném một cái ghế vừa núp sau một cái bàn gỗ tử đàn nắm chặt hai chân bàn đẩy vào y thị mai siêu phong phi chân đá cái bàn tung ra chu thông buông chân bàn tay phải dừng ra phía trước lại có ba con vật sống bắn vào cổ áo y thị Mai Sư Phong đột nhiên thấy trước ngực có mấy con vật trơn trơn, lạnh lạnh, nhảy bừa lên. Bất giác vật nảy mình, toát một hơi lạnh, nghĩ thầm. Đây là am khi cổ quá gì đó? Hay là yêu pháp? Rồi đưa tay chụp lấy, té ra là mấy con cá vàng. Nhưng vừa chạm vào giặc áo, lại càng quán sợ. Không biết mấy lọ thuốc giải trong bọc đã đâu mất. Cá ngọn chủy thủ, Và kinh văn cử âm chân kinh cuốn quanh ngọn thủy thủ Cũng không thấy đâu nữa Y thị trong lòng lạnh bước Lập tức bất động đứng ngay người ra tại chỗ cột nhà đổ xuống đè lên cái bể cá cá vàng đã theo nước nhảy ra trên mặt đất chu thông biết mai siêu phong tri giác rất linh mẫn thủ pháp lại mau lẹ hơn xa bọn bành liên hổ cừu thiên nhận cho nên nhặt ba con cá vàng bỏ vào trong áo y thị để y thị giật mình phân tâm sau đó mới thi triển thủ pháp diệu thủ không không khoáng sạch đồ vật trong bọc y thị y mở nút bình ra đưa cho kha trân ác ngửi Hạ giọng nói Thế nào? Kha tấn ác là đại hành gia dùng độc Vừa nghe mùi thuốc liền nói Trong uống ngoài thoa Đều dùng thuốc này Mai siêu phong nghe họ đối đáp Tung người gọt tới Trên không dồn xuống Kha tấn ác dung ngọn hàng ma trượng Chống đỡ Kim Lâm tiên của hàng bảo câu Đoàn cân của toàn kim pháp Đoàn đánh bằng gian của nam hi nhân Ba phía cùng lúc tấn công Mai Sư Phong dương tay, rút ngọn độc lông ngân tiên trong lưng ra. Chợt nghe tiếng gió rít lên, đã thấy có binh khí đâm vào cổ tay mình. Đành buông tay, đánh trả một chiêu, gạt thanh trường kiếm của hàng tử quanh ra. Bên này, Chu Thông đưa thuốc giải cho Hoàng Dương, nói... Cho y uống một ít, thòa một ít. Tiện tay, nhát luôn thanh chủy thủ, vào bọc quá tỉnh, nói... Cái này dấu là của người Người dung thiết phiến Xong vào giáp công Mai Sư Phong Bảy người xa cách nhau mười mấy năm Đều chuyên cần hỗ luyện Người nào công lực cũng tiến triển rất nhiều Trường ác đấu này So với trận ác đấu trong đêm Trên núi Quang năm xưa Còn đáng sợ hơn gấp mấy lần Cha con Lục Thừa Phong Nhìn thấy qua mắt kinh hồn Đơn nghĩ thầm Gió công của Mai Sư Phong Cố nhiên lợi hại dột sông Nhưng gian nan thất quái, quả thật cũng danh bất hư truyền. Lục thừa phong gọi nướng Các vị dừng tay nghe tại Hạ nói một câu. Nhưng mọi người đang đánh nhau kịch liệt, làm sao có thể dừng tay được? Quách tỉnh uống thuốc xong, không bao lâu thần trí đã tỉnh táo. Chất độc phát tác mau mà quá giải cũng mau. Vết thương tôi vẫn còn đau, nhưng cánh tay đã có thể co duỗi. Lập tức đứng dậy xông vào dòng chiến. Lúc nãy y đánh nhau đã khéo léo dùng mạng chưởng tác thủ. Lúc ấy đã hiểu được yếu quyết. Nhìn thật rõ chỗ sơ hở, từ từ đánh ra một chưởng. Vừa chạm vào người Mai Sư Phong thì đột nhiên phát kinh. Chiêu chấn kinh bách lý này oai lực cực lớn. Mai Sư Phong trước khi việc xảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Đột nhiên trúng chưởng, làm sao chi trì được, lập tức ngã giật xuống. Quách tỉnh khom lưng chụp cứng binh khí của hàng bảo câu và nam hy nhân, đồng thời đánh xuống, kêu lên. Sư phụ, tha mạng cho y thị đi. Rồi cùng gian nam lục quái, nhớt tề nhảy lùi ra. Mai Sư Phong tung người nhảy lên. Biết Quách tỉnh dùng lối đánh ấy, thì mình mắt đã bị mù, rất khó đón đỡ. Chỉ đành rút ngọn độc lòng ngân tiên hộ thân Để y không thể tới gần Quách tỉnh nói Bọn ta cũng không làm khó người Ngươi đi đi Mai Sư Phong thu ngọn ngân tiên lại Rồi nói Vậy trả kinh giang lại cho ta chu Thông sửng sốt nói Ta không lấy kinh giang của người vàng nam thất quái trước này không bịa đặt Y vốn không biết Cái bọc gói ngọn chủy thủ chính là tấm da ghi cửu âm chân kinh. Mai Sư Phong biết, giang nam thất quái tuy có thâm cừu đại oán với y thị, nhưng ai cũng nói một là một, nói hai là hai. Quyết không đặt chuyện lừa người. Dạy ác mới rồi đánh nhau với quách tỉnh đã bị rơi mất. Trong lòng vô cùng quán sợ, không người mò mẫm trên mặt đất. Mò nửa ngày chẳng thấy tung tích kinh giang đâu. mọi người thấy y thị là một người đàn bà mù lòa mò mẫm trong đám gạch ngói hấp tấp dở đông lật tây đều bất giác nảy lòng thương xót lục thừa phong nói lục quán anh ngươi tìm giúp mai sư bá đi nhưng rồi lại nghĩ thầm bộ cửu âm chân kinh này quả là của ân sư lẽ ra phải trả lại cho ân sư mới đúng liền hắn giọng hai tiếng lục quán anh hiểu ý gật gật đầu, quá tĩnh cũng tới tìm giúp, nhưng có thấy kinh văn gì đâu. lục thừa phong nói mai siêu tỷ ở đây quyết không có đâu, chỉ sợ người làm rơi trên đường rồi. mai siêu phong không đáp, hai tay vẫn mò mẫm dưới đất. đột nhiên trước mắt mọi người qua lên, chỉ thấy quái nhân áo xanh lại xuất hiện sau lưng mai siêu phong, y thần pháp vô cùng mau lẹ, mọi người đều không thấy rõ. Y dọt vào như thế nào Chỉ thấy Y gương tay một cái Đã chụp trúng lưng của Mai Sư Phong nhấc lên Trong chớp mắt Đã chạy khuất vào khu rừng ngoài trang diện Mai Sư Phong Một thân giỏ công Mà bị Y chụp lấy Lại không động đậy gì được Mọi người vừa giật mình Thì chỉ còn thấy bóng hai người thấp thoáng Nớ mặt nhìn nhau hồi lâu Không nói gì Chỉ nghe tiếng sóng trên hồ Vỗ vào bờ y oạp Qua hồi lâu Kha Trấn Ác mới nói Tiểu đồ đánh nhau với mụ ác phụ ấy Làm hỏng cả sảnh đường đẹp đẽ của Trang chủ Quả thật rất có lỗi Lục Thừa Phong nói Hôm nay Lục Hiệp và Quách huynh Quang Lâm Giúp già trẻ trong tệ trang Thoát được kiếp nạn Tại hạ cảm mơn còn chưa kịp Cả đại hiệp nói thế không khỏi có chỗ sơ tình quá. Lục quán ăn nói. Mời các vị vào hậu sảnh nghỉ ngơi. Quách Thế huynh vết thương của người còn đau không? Quách tỉnh mới đáp được một câu. "Ờ, không sao. Thì trước mắt, bóng xanh chớp lên. Quái nhân áo xanh kia đã cùng Mai siêu Phong trở lại trước trang diện. Mai siêu Phong khoanh tay đứng. gã tiểu tử họ quách kia ngươi dùng hàng lông thập bát dưỡng hồng thất công dạy cho để đánh ta ta hai mắt đã bị mù vì thế không thể chống cự họ mai này còn sống không lâu thắng phụ cũng không lưu tâm nhưng nếu giang hồ đồn đại ra nói mai sư phong không thắng được truyền nhân của lão ăn mày há chẳng phải là mất qua danh ân sư của ta ở đảo đào hoa sao nào nào tại như người đánh nhau một trận nữa Quách tỉnh nói Ta vốn không phải là đối thủ của người Chỉ nhờ người bị kém mắt Nên mới giữ được tính mạng thôi Ta đã nhận thua rồi Mai Sư Phong nói Hàng Long thật bát trưởng có tất cả 18 trưởng Sao người không sử dụng hết Quách tỉnh nói À Chỉ vì ta đầu óc ngu xuẩn Nên Hoàng Dung liên tiếp lấy tay ra hiệu Bảo Y không nên nói thật Nhưng quá tỉnh vẫn nói tiếp. Hồng tiền bối chỉ dạy cho ta có 15 trưởng thôi. Mai Sư Phong nói. Hay lắm. Người chỉ biết 15 trưởng mà Mai Sư Phong lại bái dưới tay của người. Lão ăn mày không thất công ấy. Lợi hại đến thế kia đấy. Không được. Không đánh trận nữa. Không được. Mọi người nghe ngữ khí của y thị thì, thì tựa hồ đã không còn muốn trả cái thù giết chồng. Mà đã thành tranh giành thanh danh oai vọng giữa Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công. Quách tỉnh nói. Hoàng cô nương còn nhỏ tuổi mà ta còn không phải là đối thủ. huống chi là người. Gió công của đảo Đà Hoa trước nay ta rất khâm phục. Hoàng Dung nói. Mai Sư Tỷ, ngươi còn nói gì nữa? Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có ai thắng được cha của ta sao? Mai Sư Phong nói. Không được. <cười> Không đánh trận nữa không được Rồi không chờ Quách Tỉnh ưng thuận Dương tay chụp tới Quách Tỉnh bị ép Không sao tránh được Nói Nếu đã như thế Thì xin Mai tiền bối Chỉ giáo Rồi dung trưởng dỗ ra Mai Sư Phong lật cổ tay Biến thành trảo Quát lên Cứ đánh vô thanh trưởng Chỉ có tiếng người thì người Không phải là đối thủ của ta đâu Quách Tỉnh nhảy ra mấy bước Nói Đại sư phụ của ta cũng kém mắt, nếu người khác dùng trưởng pháp vô thanh để lừa dối ông, ác ta sẽ cầm hận thấu xương. Lấy đó mà so, thì ta há lại có thể đối xử với người như thế sao? Mới rồi ta bị trúng độc trảo của người. Lúc sinh tử quan đầu, bất đắc dĩ phải dùng vô thanh trưởng để giữ mạng. Chứ nếu tỉ thí so tài, thì như thế rất không quang minh lỗi lạc, giảng bối không dám dâng lệnh. Mai siêu Phong thấy y nói rất thành thật, trong lòng cũng hơi rúng động. gã thiếu niên này cũng cứng cỏi lắm, nhưng lại lập tức cao giọng quát. Ta đã bảo người đánh vô thanh trưởng thì tự nhiên đã có cách phá rồi, còn lái nhảy cái gì nữa? Quách tỉnh nhìn quá nhân áo xanh một cái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ chỉ mới có một lúc vừa rồi? Mà y đã dạy Mai Sư Phong biết cách đối phó với vô thanh trưởng sao? Thấy y thị cứ nặng nặng ép buộc, bèn nói Được, ta lại tiếp Mai tiền bối 15 chiêu Y định đem 15 trưởng trong hàng Long thập bát trưởng đánh lại một lượt Cho dù không thể thắng y thị cũng có thể bảo vệ cho mình Lúc ấy nhảy ra phía sau, vừa nhón chân bước lên Từ từ đẩy trưởng ra Chỉ nghe bên cạnh người có một tiếng dù khẽ gian lên. Mai Sư Phong cổ tay ngoặt lại, móc đúng vào cánh tay của y. Trong lúc tối tâm, mà như hai mắt y thị lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Quách tỉnh giật nảy mình, trưởng cái rút mau về, bước qua bên trái. Một chiêu lợi thiệp đại xuyên lại từ từ đẩy ra. Tay trưởng của y vừa đẩy ra được mấy tấc, lại một tiếng dù vang lên. Mai Sư Phong đã biết phương vị tay trưởng của y Đang cướp tiên cơ Lấy nhanh đánh chậm Quá tỉnh lui lại hơi chậm Suốt nữa bị thủ trảo của y thị quát trúng Sau lúc ngạc nhiên hoảng sợ Dội nhảy mau ra Nghĩ thầm Y thị biết được đường tới của trưởng mình Đã là kỳ lạ Tại sao lại có thể đoán được trước Khi mình chưa đánh ra nhỉ Chưa thứ ba Y càng thận trọng chính là chiêu kháng long hữu hối mà y đắc ý nhất. Chợt nghe dù một tiếng, Ma sư Phong năm ngón tay như gan như sắc đã chụp tới cổ tay y. Quách Tĩnh biết thêm chút là ở tiếng dù kia. Đến chiêu thứ tư, nhìn về phía quái nhân áo xanh một cái. Quả nhiên, thấy ngón tay y khẽ bật một viên đá nhỏ xé gió bay ra. Quách Tĩnh đã hiểu ngay, té ra là y muốn đá chỉ điểm phương vị. Mình đánh phía đồng thì ném qua phía đông Mình đánh phía tây thì ném qua phía tây Có điều Tại sao lại đoán được đường đi của phát trưởng À phải rồi Hôm trước Dung Nhi đánh nhau với lương tử ông Hồng thất Công Đã gọi trước quyền chiêu của Y ra Chính là đạo lý này đây Mình sử dụng hết 15 chiêu Thì nhận thua là được rồi Hàng lâm và Bát trưởng Biến quá không nhiều Quách tỉnh lại chưa học hết Tuy mỗi chiêu đánh ra quay lực rất lớn, nhưng ma Sư Phong đã biết thế tới của chưởng chiêu. Tự nhiên có thể kịp thời né tránh quá giải. Lại đánh thêm vài chiêu, quái khách áo xanh đột nhiên du du du, búng ra ba viên đá. Mai Sư Phong đổi thủ làm công, không hăng ba lần liên tiếp ra sát thủ. Quá tỉnh cố gắng đỡ gạt, đánh trả lại hai chưởng. Hai người đánh nhau dần dần khẩn trương. Chỉ nghe trong tiếng trưởng phong ào ào, có kèm theo tiếng đá bay dù dù Hoàng Dung thấy tình thế không hay, nhặt một dốc đĩa dở ở dưới đất lên. Có lúc ném bừa lên không, có lúc ném vào những viên đá của quái nhân kia. Một là để nhiễu loạn âm thanh, hai là để đánh chúng cho bay lệ tiên. Nhưng không ngờ chỉ lực của quái nhân kia càng mạnh hơn. Những viên đá nhỏ bắn ra mang lực đạo rất lớn, Tiếng xé gió vô cùng rõ ràng Những mảnh đĩa dở của Hoàng dung ném ra Cố nhiên không đánh được chúng rơi xuống Mà cũng không áp được tiếng gió Của những viên đá nhỏ đó Cha con họ lục Và gian nam lục quái Đều vô cùng kinh dị Người này chỉ dựa vào sức ngón tay Mà tại sao lại bắn được đá ra Với kình lực mạnh như thế Cho dù là cung sắt Cũng không thể bắn được đạn rít Thành tiếng lớn như vậy Ai mà bị trúng một viên, há không bị xuyên luôn vào ốc sao? Lúc ấy, Hoàng Nhung đã buông tay, ngẩng người nhìn Quách khách kia. Lúc ấy, Quách tỉnh đã hoàn toàn đưa vào thế hạ phong. Mai siêu phong nắm được tiên cơ, chưa nào cũng ra sát thủ, vô cùng lợi hại. Đột nhiên, choang choang hai tiếng, hai viên đá xé không khí bay tới. Viên trước bay hơi chậm, viên sau bay mau hơn. Hai viên chạm vào nhau trên không, bắn ra tia lửa tung tóe. Những mảnh đá vụn bắn tung tóe khắp tám phía. Mai Sư Phong mượn oai thế ý, sấn thẳng vào. Quách tỉnh thi đoàn tới hung dữ, khó có thể đón đỡ. Nhớ tới bốn chữ Nam hy Nhân dạy cho. Đánh thua thì chạy, bèn xoay người bỏ chạy. Hoàng Dung đột nhiên gọi lớn. Cha! Rồi xông vào quái khách áo xanh, nhảy sổ vào lòng y, bật tiếng khóc lớn, kêu lên. Cha! Mặt của cha! Sao lại biến thành thế này? Quá tỉnh quay lại, thấy Mai Sư Phong đang đứng trước mặt mình, lắng tai nghe ngóng tiếng đạn đá. Cơ hội thoáng qua này, làm sao bỏ qua được? Lập tức, dơ trưởng từ từ để vào dai y thị, Một chưởng này dùng hết 10 thành công lực Chưởng phải hết sức đánh ra Chưởng trái tiếp theo một đoàn, Lực đạo vô cùng trầm mảnh Mai Sư Phong bị trúng liên tiếp hai chưởng Lộn nhào một vòng, Ngã luôn xuống đất Mà không bò lên được Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung gọi người kia là cha Vui buồn lẫn lộn Quên mất hai chân mình tàn xế Đột nhiên đứng lên định bước tới Nhưng rồi cũng lập tức ngã xuống. Quái khách áo xanh kia tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải từ từ vuốt lên mặt một cái. Té ra, trên mặt y mang một cái mặt nạ da người, cho nên nhìn thấy vô cùng kỳ quái, nguy dị. Khuôn mặt thật của y vừa lộ ra, chỉ thấy y tướng mạo thanh cù, phong tư tướng tú, ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngăn. Hoàng Dung mắt còn đẫm lệ, lớn tiếng reo mừng, giật lấy cái mặt nạ, chụp lên mặt mình, rồi nhào vào lòng của y, ôm chặt cổ y, vừa cười vừa nhảy nhót. Quái khách áo xanh ấy, chính là đảo chủ đảo đào hoa, Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung cười nói, Cha, người làm sao tới được đây? Mới rồi lão già họ cừu kia rủa cha đó, sao cha không dạy dỗ cho y? quan dược sư xa sầm mặt nói tại sao ta tới đây à tới tìm ngươi đó hoàng dung mừng rỡ nói cha cha hoàn thành tâm nguyện rồi phải không Như thì tốt quá tốt quá nói xong vỗ tay reo hò quan dược sư nói hoàn thành cái gì vì đi tìm con nha đầu nhà ngươi còn kể gì hoàn thành chứ không hoàn thành nữa Hoàng Dung rất khó xử, nàng biết cha từng lấy được nửa dưới bộ cử âm chân kinh, nửa trên tuy không lấy được nhưng đã phát nguyện muốn dựa vào sự thông minh tài trí của mình, từ quyển hạ sáng chế ra cơ sở nội công của quyển thượng. Nói cử âm chân kinh cũng là do người ta viết ra, người khác viết được thì hoàng dược sư ta lại viết không được sao? Nếu không luyện được võ công ghi chép trong kinh, sẽ không rời khỏi đảo đào Hoa một bước. Nào ngờ, Nguyễn Hạ bị Trần Quyền Phong, Mai Sư Phong ăn trợ mất. quyển Thượng viết ra, cũng trở thành vô ích. Lần này, vì mình bướng bỉnh, làm hại y phải trái lời thề. Lập tức, dịu dàng nói. Cha, từ nay trở đi, con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn. Đến chết cũng nghe lời cha mà. Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu khỏe mạnh, vốn đã rất mừng, lại nghe nàng nói như thế, trong lòng rất khoan khoái. Nói, đỡ sư tỷ ngươi dậy đi. Hoàng Dung bước qua, đỡ Mai Sư Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song lại rạp xuống đất. Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng, nói, Thừa Phong, người tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nấu nảy, trách làm người rồi. Lục Thừa Phong ngẹn ngào nói, Sư phụ, lỡ nhân gia người khỏe chứ? Hoàng Dược Sư nói Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết đâu Hoàng Dung cười nói Cha, không phải là cha nói con chứ Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, nói <cười> Người cũng có phần đó Hoàng Dung lè lè lưỡi, nói Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn đây là giang nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của tỉnh ca ca. Quan dược sư đảo mắt một cái, không nhìn ngó gì tới lục quái, chỉ nói: ta không gặp người ngoài. Lục quái thấy y ngạo mạn vô lễ như thế, đều đùng đùng nổi giận, nhưng sợ oai danh và gió công mà y vừa bộc lộ, nhất thời cũng không dám phát tác. Quan dược sư nói với con gái. Ngươi còn cần lấy cái gì không? Chúng ta về nhà thôi. Hoàng Dung cười nói, Chẳng có gì cần lấy cả, Nhưng mà có cái này, Phải trả lại cho lục sư ca. Rồi lấy trong bọc ra, Bao thuốc, cửu hoa, ngọc lộ hoàng, Đưa lục thừa phong, nói, Lục sư ca, Số dược hoàng này điều chế không dễ, Trả lại cho ngươi đây. Lục thừa phong xua tay không nhận, Nói với hoàng dược sư, Đệ tử hôm nay gặp ân sư, quả thật vô cùng mừng rỡ. Nếu ân sư có thể nghĩ lại ở tệ trang thêm vài giờ, thì đệ tử càng... Hoàng Dược Sư không đáp, chỉ Lục Quán Anh hỏi. Y là con của người à? Lục Thừa Phong nói. Dạ. Lục Quán Anh không ngờ cha gọi, vội bước lên cung cung kính kính, dập đầu bốn cái, nói. đồ tôn xin ra mắt sư tổ. Hoàng Dược Sư nói. Thôi đi. Cũng không cúi xuống đỡ dậy. lại giương tay nắm lấy hậu tâm y nhấc lên một cái, Chưởng phải đã đập mạnh xuống dây y. Lục Thừa Phong cá kinh kêu lên. Ân sư, con chỉ có một đứa con trai ấy. Hoàng Dược Sư một chưởng ấy kình lực không nhẹ, lục Quán Anh đầu vai trúng chưởng, đứng không vững. Bắn lại bảy tám bước, gừa ngã ngửa. Nhưng không hề bị tổn thương gì. Sửng sốt đứng lên. Quan dược sư nói với Lục Thừa Phong. Người tốt lắm. Không truyền công phu cho y. Thằng nhỏ này là đồ đệ của phái tiên hà có phải không? Lục Thừa Phong lúc ấy mới biết sư phụ một nhất một đẩy như thế là để thử xem gia số võ công của con mình. Rồi nói Đệ tử không dám trái quy định của sư môn, không được ân sư ưng thuận, quyết không đem gió công của ân sư dạy cho người khác. Thằng nhỏ này là đệ tử của khổ mộc đại sư Phái Tiền Hà. Quan Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói <cười> Một chút công phu nhỏ nhoi của khổ mộc, mà đại sư cái gì? Sở học của người còn cao hơn y gấp trăm lần. Bắt đầu từ hôm nay, Ngươi tự mình dạy cho con trai đi. Võ công phải tiền hà thì sách dép cho chúng ta cũng không đáng. Lục thừa phong cả mừng, dội bảo con trai. Mau, mau tạ ơn ân điển của tổ sư gia đi. Lục quán anh lại tới dập đầu bốn cái trước mặt quan dược sư. Hoàng dược sư ngẩng đầu nhìn trời, không thèm để mắt tới. Lục thừa phong trên đảo đào qua học được một thân võ cơm. Tùy hai chân tàn phế nhưng công phu trên tay vẫn còn. Trong lòng lại hiểu sâu về tinh nghĩa võ học. thấy đứa con một của mình tuy siêng năng luyện võ nhưng chưa được thầy giỏi chỉ điểm. Cho nên thành tựu chỉ có hạn. Mà mình thì rõ ràng đầy bụng yếu quyết võ công có thể dạy cho y. Nhưng vì môn quy cho nên chưa dám tiết lộ. Vì thế sợ con trai lằng nhằng nên trước nay không để y biết mình biết võ công. Lúc ấy lại được kể vào hàng đệ tử của ân sư, lại được sư phụ ân thuận cho phép dạy lại cho con. Võ công của con mình nay mai sẽ tiến bộ rất mau. Trong lòng y làm sao không vui vẻ. Nghĩ muốn nói ra vài câu tỏ lòng cảm kích, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không nói nên lời. quan Dược Sư trợn mắt nhìn y một cái, nói Cái này là cho người đó. Tay trái khẽ dung ra, hai trang giấy trắng, một trước một sau bay về phía y. Y đứng cách lục thừa phong hơn một trượng, hai tờ giấy mỏng nhẹ nhẹ bay tới như bị một trận gió cuốn đi. Trên tờ giấy mỏng không sao dùng lực. Ném tờ giấy đi xa quả thật khó hơn nhiều so với ném một tảng đá nặng dài tâm cân, mọi người ai cũng khâm phục. Hoàng Dung vô cùng đắc ý, hạ giọng nói với quách tỉnh. Quách ca ca Công phu của cha ta thế nào Quách tịnh nói Gió công của lệnh tôn Xuất thần nhập quá Dung nhi Cô về tới nhà rồi Đừng ham chơi Nên chăm chỉ Theo ông học võ Hoàng Dung rồi nói Ngươi cũng đi chứ Chẳng lẽ ngươi không đi à Quách tịnh nói Ta phải theo sư phụ ta Qua một thời gian Ta sẽ tới thăm cô Hoàng Dung nóng ruột nắm chặt tay y kêu lên không không ta không chia tay với ngươi đâu Quách tỉnh lại biết tình thế này không thể không chia tay với nàng không kìm được sự đau xót trong lòng Lục Thừa Phong đón lấy hai trang giấy nhìn thấy trên giấy viết đầy chữ. Lục Quán Anh cầm đuốc từ tay trang đinh bước tới cạnh soi cho cha xem. Lục Thừa Phong vừa nhìn qua thấy trên hai trang giấy đều viết yếu chỉ khẩu quyết luyện công lại là thủ bút của Hoàng Dược Sư. 20 năm không gặp nét chữ của sư phụ lại thêm đẹp đẽ, cứng cáp. nhan đề viết đầu trang bên phải là sáu chữ Ngọc Phong, Tảo Diệp Thoái Pháp. Lục Thừa Phong biết toàn Phong Táu Diệp Thoái và Lạc Anh Thần kiếm trưởng đều là những tuyệt kỹ đắc ý mà sư phụ sáng chế ra lúc trẻ. Sáu đệ tử không ai được truyền thụ, nếu ngày trước được truyền thụ thì không biết sẽ vui mừng như thế nào. Nhưng hiện tuy mình không luyện được, cũng có thể dạy lại cho con, vẫn là ơn lớn của sư phụ. Lúc ấy Bèn cung cung kính kính cất vào trong bọc Lại phục xuống đất bái tạ quan Dược Sư nói Cướp pháp này So với lúc ta sáng chế lúc trẻ Có rất nhiều chỗ khác nhau Chiều số Tuy cũng là một Nhưng cướp pháp này Phải bắt đầu luyện với nội công Người mỗi ngày theo khẩu quyết luyện công Mà dẫn khí Nếu nhanh Thì sau 5-6 năm Có thể đi lại không cần chống gậy nữa. Lục thừa phong vừa đau xót vừa mừng rỡ Trong mối cảm xúc trào dâng. Hoàng Dược Sư lại nói Chân của người tàn phế chữa không được rồi. Công phu hạ bàn cũng không thể luyện được nữa. Chỉ có điều theo khẩu quyết nội công của ta Thì đi lại chậm rãi như người thường Là không có gì khó. À... y đã sớm hối hận về việc năm xưa nóng giận quá đáng phạt nặng bốn người đệ tử vô tội mấy năm nay dốc lòng nghĩ ra bí quyết nội công toàn phong tảo diệp thoái chính là muốn truyền lại cho bốn người để họ có thể tu tập lại nội công hạ bàn khôi phục việc đi đứng chỉ là y vốn xính cường hiếu thắng tuy trong lòng rất hối hận nhưng ngoài miệng không chịu nói ra vì vậy thiên nội công này Rõ ràng là mới sáng chế ra toàn bộ, nhưng vẫn dùng một cái tên cũ, không có liên quan gì. Không chịu bộc lộ cái ý nhận sai, xin lỗi. Qua một lúc, lại nói. Ngươi tìm ba sư đệ về cả đây, đem khẩu quyết này dạy lại cho họ. Lục Thừa Phong nói một tiếng. Dạ. Rồi nói. Hành tung của khúc sư đệ và phùng sư đệ thì trước nay đệ tử chưa nghe ngóng được. Vũ sư đệ thì đã chết lâu rồi. Quan dược sư trong lòng chợt đau xót, hai ánh mắt sáng quắc, chiếu thẳng vào Ma sư Phong. Y thị không nhìn thấy nên cũng thôi. Chư người khác ai cũng vô cùng hồi hợp. Quan dược sư lạnh lùng nói: "Sư Phong, người làm điều ác lớn cũng gặp chuyện khổ lớn." Mới rồi lão họ cừu kia rủa ta chết Người cũng còn khóc được mấy giọt nước mắt Còn muốn trả thù cho ta Xét tới mấy giọt nước mắt ấy Ta để cho người sống thêm vài năm nữa Mai Sư Phong không bao giờ ngờ rằng Sư Phụ lại tha mạng cho mình dễ dàng như thế Vô cùng vui mừng Lại rạp xuống đất Hoàng Dược Sư nói Tốt lắm Tốt lắm Rồi dương tay nhẹ nhẹ nhổ lên lưng y thị ba chưởng. Mai Sư Phong đột nhiên thấy hậu tâm hơi đau. Lần này quán sợ xích ngất. Rung giọng nói. "Ân sư, đệ tử tội đáng muôn chết. Xin người ra ơn xử tử ngay lập tức. Tha cho con không phải chịu khổ hình phụ cốt châm. Y thị lúc nhỏ từng nghe chồng nói qua. Sư phụ có một loại ám khí độc môn là phụ cốt châm. Chỉ cần đưa tay dỗ nhẹ lên người địch nhân một cái, ngọn châm sẽ đi sâu vào thịt, gắn chặt vào khớp xương trong người. Trên châm có tẩm thuốc độc, dược tính lại phát tác rất chậm. Mỗi ngày sáu lần theo huyết mạch dẫn hành, khiến người ta đau đớn không sao nói được. Nhất thời không chết được mà phải bị dày dò sau một hai năm mới chết. Người có võ công cao cường mà vẫn công chống lại thì càng chống càng đau. phải chịu khổ sở như lửa cháy thêm dầu, lại càng đau đớn. Nhưng Phạm là người có công phu đến lúc ấy, lại không thể không cắn chặt răng, cố gắng giận công, biết rõ là uống thuốc độc cho đỡ khác. Lần sau, chất độc phát tác lại càng hung mảnh, nhưng cũng chỉ đành chống được lần nào hay lần ấy. ma Sư Phong biết, chỉ cần trúng một mũi châm ấy, là đã bước vào địa ngục ở nhân gian. huống hồ, lại trúng tới ba mũi. Bà rút ngọn độc long ngân tiên đập mạnh lên đầu. Quan Dược sư vươn tay một cái đã đoạt được ngọn độc lông tiên, lạnh lùng nói: người có gì mà phải gấp? Muốn chết cũng đâu có dễ. Mai Sư Phong muốn chết không được, nghĩ thầm, nhất định sư phụ muốn mình phải chịu đau khổ, quyết không để cho mình được chết dễ dàng như vậy. Không kiềm được. y thị cười thảm một tiếng nói với quách tỉnh đà tạ người đã một đau đâm chết chồng ta thằng chồng giặc đó chết cũng được ung dung tự tại Quý vị và các bạn thân mến, Mai Sư Phong được sư phụ tha chết nhưng hậu tâm bị y trưởng vào ba mũi phụ cốt châm. Hoàng Diệp Sư sẽ xử lý Mai Sư Phong ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện ngày mai. Và đừng quên hộp thư điện tử quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Đọc truyện vovavonggmail.com Bây giờ thì xin chào tạm biệt.